các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một tia máu dài lại phun lên bắn vào mặt tường. Tiếng kêu điên dại của con chuột cống khác hẳn là như vậy. Ông Bình lùi lại không dám tin vào mắt mình, rón rén đóng cửa gỗ lại mà không để cho trọng phát hiện, rồi ngồi thụp xuống ghế lau mồ hôi. Ông Bình là người theo đạo Thiên Chúa, rất tin vào những điều kinh thánh đã nói sẽ có quỷ xuất hiện, một loại quỷ ám. Nhưng trước nay ông tin mà chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, mà nay gặp phải thì trường hợp lại ứng nghiệm bên chính con trai của ông. Gượng lại một chút, ông Bình cố nén sợ hãi mà leo lên giường đi ngủ ngay. Ông đã có một quyết định vào sớm ngày mai. Ông cố gắng xua đuổi những tiếng động thì thầm cứ phát ra liên tục ở phòng kế bên. Trong tay ông cầm chặt cây thánh giá của Chúa như chờ đợi sự cứu rỗi. Sớm ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng ông Bình lại dậy và chuẩn bị bữa ăn sáng. Ông vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như mọi ngày mà không hề lộ ra sợ hở. Và có vẻ như trọng cũng là một người như vậy. Khác hẳn với hành động thu tính vào quái vật đêm qua, trọng lúc này ăn mặc hết sức lịch sự, sang trọng, mùi thơm trên cơ thể có liên tục tỏa ra ngào ngạt không dứt. Hắn lại mặc một bộ đồ màu đen giống hệt hôm qua, với phong cách đi lại nói chuyện điềm tĩnh hết như ngày thường. Những điều hắn đang làm càng khiến trong bình cảm thấy ghê sợ. Ông không còn nhận ra nổi cậu con trai ngây thơ ngày nào của mình nữa. Giờ hắn đã là một con quái vật danh ma và nguy hiểm khôn lường. Trọng ăn xong bữa sáng lại mỉm cười chào ông ta và đi làm. Ông Bình đứng dậy thu dọn chén bát, tản bộ một chút ngoài vườn trước khi thực hiện kế hoạch của mình. Đi dạo quanh vườn một lúc, ông Bình chợt phát hiện ra trong cái khu vực trồng hoa ngay cạnh nhà, những cây hoa hồng đã cao thêm một chút, cao hơn hẳn 20 cm, dường như nó đã phát triển rất nhanh với một sự không phù hợp. Nhưng ông Bình không để tâm đến chuyện đó lâu, mà chỉ muốn dạo quanh cái vườn để nhìn lại cái ổ đất nơi con mèo ông đã chôn sáng hôm qua. Có còn nguyên cái lỗ đen giống tối hôm qua hay không Đến nơi Ông khẳng định là những điều mà tối qua ông gặp Không phải là sự tưởng tượng Bởi vì cái lỗ đen ấy vẫn còn đó Ông Bình không hoảng sợ như buổi đêm Mà chỉ bình tĩnh tiến lại gần cái hố Lớp đó đi Rồi lại vào gara ô tô Lượn chọn một chiếc xe Lên xe và rời khỏi nhà Muốn đi đến một nơi Nơi mà ông muốn tới Chính là một nhà thờ Nằm trong khu vực giáo sứ này Một nhà thờ to nhất vùng cũng như là nơi có vị cha sứ được nhiều người tin cẩn nhất. Khi ông bước vào nhà thờ, một vị cha sứ thường xuyên gặp các ông bước ra chào đón ông. Đó là cha sứ Huy Lê, người thuyết giảo đạng của chú hay nhất toàn giáo sứ. Chào Huy Lê bước đến trước mặt ông, nhìn nét mặt của ông sầu thì lên nói, Giác mọt còn làm sao thế? Dường như có chuyện gì đó không vui đúng không? Ông Bình ngồi xuống trước gây gỗ trong giáo đường, khuôn mặt su sụp nói, Lệnh chúa, thưa cha, Dường như con đã gặp phải quỷ rồi. Triệu Huy Lê giật sợ, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại và hỏi: "Quỷ ư? Con gặp quỷ ở đâu?" Ông Bình cất giọng: "Thưa cha, để cha hiểu rõ chuyện này, con xin phép được kể lại từng thật những sự việc mà con đã gặp." Ông Bình nói xong, thì liền em tất cả những chuyện mà hai ngày nay ông đã gặp phải, về con mèo, cũng như tính cách của trọng đãi thay đổi thất thường, kèm theo sự kinh khủng trong khi trọng sát hại những con chuột cống và uống máu chúng. Triệu Huy Lê nghe xong, không nói thêm lời nào, chỉ lặng thinh mà ngẫm nghĩ. Thấy cha Huy Lê hồi lâu mà không trả lời, ông bình lên quỳ xuống chắp tay nói: "Xin cha, xin cha hãy cứu chúng con, xin hãy lặng lẽ giải quyết con quỷ đó khỏi con trai con. Nó đã bị quỷ nhập. Cha hãy giải quyết điều ấy và đừng nói cho nó biết là có đến gặp cha. Đây sẽ là một bí mật, thằng bé không hề có đức tin. Nó sẽ hủy hoại tất cả nơi này nếu như nó biết con đến để gặp cha và thông báo chuyện này." Còn sẽ ngập nguy hiểm cũng như sự lạnh ác trong con người nó khiến nó khó thể thoát nổi gọng kìm của loài kỳ dữ. Ông Bình nói xong, liền lâm giá dấu chữ thập ấn lên khuôn mặt rồi cúi gập người lại tạ Cha Huy Lê. Thêm nữa, còn nói một câu Amen thật rõ ràng rồi mới rời khỏi nhà thờ. Cha Huy Lê không nói gì, không có nghĩa là ông ta sẽ không hành động. Ngay buổi tối hôm đó, ông ta đã tập hợp những cha xứ của giáo đường và hẹn gặp mặt những giáo đồ sùng đạo nhất để trợ giúp mình. Bọn họ mang theo kinh thánh, nước thánh và thánh giá, ẩn nấp gần khu vực nhà ông Bình. Bọn họ sẽ xem xét lại ông Bình nói có phải là đúng không? Có phải đã có quỷ xuất hiện? Một con quỷ chính là kẻ tội đồ, nó là bày tôi của quỷ Satan, phản lại Chúa trời và phải bị trừng trị. Nó không nên xuất hiện trên nhân gian cũng như làm ảnh hưởng đến cõi người. Khi chung đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thời điểm loài quỷ ngự trị, một tiếng động khục khặc vang lên lanh lảnh trong màn đêm. Nó xuyên thấu từ tầng lầu căn nhà xuống đến mặt vườn. Một thứ ánh sáng nháy nhèm phát ra từ một căn phòng, kèm theo những tiếng lầm bầm gào rú hết sức điên loạn. Một vị tra sứ bước đến gần tra Huy Lê cất giọng hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net